Dân Ngọc của thư viện audio.net Mời các bạn cùng theo dõi tôi vợ chồng ma Cuộc tình nghỉ ngã Chưa có đêm trăng tròn nào Đẹp như đêm nay Nhìn lên trời Thấy ánh trăng dặm dặm Trời quang Đến có thể Nhìn thấy dài cánh chim Đêm bay ngàn Qua bầu trời, nhìn xuống dòng nước, phản chiếu ánh trăng, sáng cả một vùng bớt giá, đông bụng miệng. Đẹp, quá. Nhìn thốc xong, đông lại lo lắng, chép miệng, trăng lên đỉnh đầu rồi, mà sao vẫn chưa ra cả. Mỗi khi hãy hẹn, thì phụng luôn là người, tới đúng giờ, và người bị trách là đông vậy mà bữa nay đông phải ngồi đợi hơn một giờ rồi chắc tại hồi nãy trời chuyển mưa tìm đủ lý lẽ để biện minh cho sự trễ hẹn của người yêu nhưng cuối cùng đông cũng phải lo lắng đã tan mây đen từ lâu rồi dư sức để ra mà mần mề chiếc vòng tay bằng sừng trâu đông lại càng sốc ruột hơn. Đây là món quà mà anh phải tốn công cả chục ngày mới có được, lại phải nhờ ông già Mười Lương giúp sức nữa. Nhớ lời ông già Mười dặn, khi tặng cho người yêu món trang sức bằng kim loại như vàng bạc thì cầm tay nàng đưa lên, sau đó mới từ từ đeo vào cho nàng. Còn tặng món đồ bằng sừng, bằng nhà, thì trước khi đeo phải chà nó lên má người yêu. Sau đó, phải để nàng tự đeo. Chính thái độ khi đeo của nàng là thước đo tình yêu nàng dành cho mình. Đồng không hiểu nên hỏi lại, Sao phải làm như vậy? Tại sao mình... Không cầm tay đeo như vòng vàng. Ông và Mười sành tâm lý. Mày không rảnh gì hết. Sở dĩ phải để nàng tự đeo là để mình quan sát xem nàng có thích thú hay miễn cưỡng khi đeo. Nhất là khi tặng chiếc vòng bằng sừng trâu tầm thường. Biết đâu, con gái nhà giàu, họ miễn cưỡng nhận, rồi miễn cưỡng đeo. Thậm chí còn tìm cách từ chối nữa. Đông nhẹ thở dài. Nhưng cháu chỉ có đủ tiền làm chiếc vòng sừng này thôi. Bởi vậy, khi tặng phải ráng quan sát, coi nàng có miễn cưỡng không. Đông càng lo hơn. N lỡ nàng chê thì sao ông mười? Ông già đã phá cười lên tao chọc mày một chút mà coi cái mặt bí sĩ kìa yên tâm đi con nhỏ đó một khi đã yêu mày rồi thì dầu mày có cho dòng bằng đất nhẫn bằng cỏ nó cũng nhận nữa ngồi nhớ lại những lời nói của ông già mười tuy có chí lý nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu đông cầm một vật để tặng cho người yêu anh cũng hồi hộp nhất là còn phải chờ đợi khá lâu như thế này trong đầu của đông hiện ra bao nhiêu tình huống anh nhớ lại sáng nay gặp nhau ở đầu chợ phụ nói một câu chẳng có đầu có đuôi rồi dội đi ngay Ng người ta tới cả đóng mà em không thích Lại phải đi chợ, lo ăn uống Khách nào tới nhà phụng, sao cô ấy lại có vẻ Dội dội, già già mà tỏ ra không vui như vậy Đồng cứ thắc mắc hoài, mà không làm sao giải lý được Tính trong bụng, lát nữa, thế nào cũng hỏi cho ra lẽ Hù! Đồng giật mình Khi hai bàn tay kịp lên dây mình, không cần nhìn lại, anh cũng đoán ra ngay là Phụ đã tới, qua hương thơm tự nhiên từ cơ thể của nàng. Làm người ta đợi gần chết, em xin lỗi, kẹt tới giờ này, tưởng là ra không được rồi. Nàng ngồi ngay xuống bãi cọ, mà không cần chờ đông, lót tàu lá sen. Như thường lệ Chợt đọc hốt quản Khi nhìn thấy Ngấn lệ trên mắt Phụng Anh lo lắng Em sao vậy Phụng đưa hai tay lau dội Cố cười thường Không có gì đâu Nhưng làm sao Đông có thể yên tâm Em phải nói Cho anh nghe mới được Có chuyện gì Ở nhà phải không Sao em khóc Em đâu có khóc. Có, em khóc vì những người khách ở nhà phải không? Trước những câu hỏi dồn của người yêu, Phụng cuối cùng phải nói ra. Họ tới coi mắt em. Họ được má em. Đồng như bị điện giật. Anh hỏi dồn, má đồng ý. Phụng nhà gật đầu. Giọng chùng Hẳn xuống Má chẳng những ưng thuận Lời giảm hỏi của họ Mà còn bạc luôn chuyện cưới hỏi nữa Điều nằm nớp lo sợ Trong lòng bấy lâu nay Của đông này đã đến Anh sững sờ Một lúc rồi hỏi Giọng rung rung Còn em thì sao Phục được mắt Nhìn người yêu, bộ anh muốn em gật đầu lắm hả? Một cái giáo đào tiếng khiến đông phải la lên. đau anh, ai bảo? Ai bảo gì? Người ta đã chịu, đựng suốt buổi chiều nay, muốn nổ tung cái lỗ tai khi đứng trong nhà nghe bà má và họ bàn tính ngoài phòng cách. Em muốn chạy ra, la lớn để phản đối, Nhưng không dám, chỉ biết đứng mà khóc. Đồng dịu giọng Anh xin lỗi, tại vì anh đợi quá lâu, Lại cứ tưởng. Đưa dội chiếc dòng sừng, Đồng lúng túng, Tặng em, cái này, cái này do chính anh mài dũa đánh bóng đó, phụng cầm xem và xúc động cám ơn anh đã luôn nghĩ tới em nó đẹp và em thích hơn cả những dòng bằng vàng mà chiều nay người ta đem cho câu nói đó khiến bao nhiêu bực bội mệt nhọc do chờ đợi của đông tiêu tan hết anh chưa kịp cặp tay thì phụng đã nhanh nhẩu đeo chiếc vòng vào giấy sự thích thú thật lòng Em thích đeo dòng loại này hơn và hay cảm thạch Anh làm đẹp quá Đồng âu yếm kéo người yêu vào vai mình Dòng của Phụng thì thầm Đừng để mất em nghe anh Đồng nói gần như rít lên Chỉ có chết thì mới khiến Mà mình xa nhau thôi phụng cắt lên Đừng nói gỡ như vậy Em không chịu Đồng sửa lời Không ai làm chúng ta xa nhau được Kể cả ông trời Biết tính của đông Nói không cần suy nghĩ Sâu xa phụng đành phải Đưa tay bệnh miệng anh lại Đừng nói nữa Thay gì Đồng bất thần Hôn nhanh lên má người yêu phụng hài lòng Như vậy có phải được Hơn là nói yên Mà tiếp theo Của cuộc hẹn hò Tình tứ chưa kịp thực hiện Thì bỗng có tiếng gian Lên từ phía sau Tụi bay Coi cô út đi đâu Mà mới lũi vào đây Đã mất tiêu rồi Phụ hốc quảng hương quản rô ông ta đi kiếm em đó Đặt kia giọng nói của rô lòng lòng bà cá ra lệnh cho tuổi bay phải kiếm cho được cô út phụng và bảo về nhà ngay nếu gặp bất cứ ai hẹn hò với cô ấy thì gô đầu lại dẫn về nhà làm cho tao phụng quýnh lên Chạy đi anh, mau lên, chạy đi. Đồng không chút sợ hãi, nhưng nhìn vẻ quýnh quán của người yêu, anh đành phải nói nhanh. Anh đi đây, mai gặp ở chợ. Rất nhanh gọn, đồng phóng nhẹ nhàng xuống nước, lặng một hơi mất vàng Còn lại một mình, phục trở ra và sẵn giọng hỏi ai làm gì ồn ào vậy quản rô xuống dọc dạ bà bảo kiếm cô út về chứ tụi tôi đâu có ý phụng hứa một tiếng rồi bước thẳng ra ngoài còn lại quản rô hất hàm bảo mấy tên lính lệ Tự bay, lùng tìm coi có thằng nào không sau một hồi tìm kiếm chẳng thấy gì mấy tên lính báo cáo chẳng có ma nào hết thầy hương Quảng ơi Quảng rô bực tức tại tụi bay chậm như rùa nên mới để thằng nào đó chạy thoát rồi chắc chắn là cô út hẹn hò với ai đó chứ chẳng lẽ vào bụi rậm giữa đêm khuya một mình Tụi bay có kiếm dưới nước không? Dạ đây là con kênh nhỏ, chẳng có sùn ghe gì hết. Để tao, nhất định là có. Hắn ta song thẳng vào bụi rậm, đến ngay chỗ phụng và người yêu ngồi lúc nãy. Vừa nhìn qua bên kia bờ, kênh vừa la lên. Thằng nào còn ở đó? thì ra đây không tàu bắn đó hắn lên đạn khẩu súng hai nòng nhưng chỉ mới nghe cù lá khua thì bỗng có vật gì đó bà giúp tới trúng ngày tráng trời ơi hắn chiều thét lên cùng lúc ngã lăn ra sao đám bộ hạ nghe la chạy tới thì có đứa hốt hoảng hét lên thầy hương quản bị bể đầu rồi Tráng của, quản rô tuôn đầy máu, có lẽ trúng giật gì vừa. Đó, hắn ta vừa ôm đầu, vừa la bài hải, bắt lấy nó. Một tên bộ hạ vừa đỉnh lỗi qua kênh, thì liền bị một cục đất cứng ném trúng đầu, giống y như quảng rô. Tên đó cũng ôm đầu. Máu vừa chạy tháo lui vừa la quảng Có người tấn công, có người tấn công, chạy mau Bọn hắn bỏ mặt quảng rô ở đó Chạy tháo có cờ Khi ra tới ngoài rồi Chúng mới chợt nhớ Còn thầy hương quản Chúng định bỏ đi luôn Nhưng chợt nghĩ có thể quảng rô bị nguy Nếu có ai đó tấn công ám toán Nên tên cai đội liền kéo theo hai tên nữa trở vào. Chúng bắt gặp Quảng Rô vừa bò lê vừa gào lên. Mấy thằng khốn nạn tuổi bay bỏ mặt tao. Máu trên mặt hắn lon ra đỏ lòm, khiến cho hai tên bộ hạ càng quảng hốt. Kim thầy quảng, Hương Quảng lên lẽ Chúng đùa nhau. Chạy thuộc mạng, trong khi đồng đứng nắp bên kia bờ nở nụ cười khoái chí Các bạn đang nghe truyện vô chân ngọc của diễn đàn thư diện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí. Bà cả hết sẵn giọng mắng chửi, lại chuyển sang vụ dỗ con nghe lời má ưng đám này, họ là cánh giàu nhất nhì ở xứ này, lại còn thật thế hơn người. Họ mà làm suy gia với mình thì chẳng những con nhờ tấm thân, mà ba má cũng dựa vào họ mà làm ăn, có nằm mơ cũng không thấy được. Đã quá chán nghĩ với những lời lẽ đó nên phụ không buồn trả lời. cô vùi đầu vào gối như cố không nghe được mẹ mình nói gì. bà cả vẫn kiên nhẫn thuyết phục. bà má đã tính kỹ rồi, sau khi con lấy chồng thì ba má sẽ đi du lịch một thời gian, con thì theo về nhà chồng. họ hứa. Sẽ không bắt con làm dâu Mà sẽ cho vợ chồng con căn nhà lớn ở chợ Long Xuyên Lúc đó con muốn buôn bán lớn hay làm gì cũng được Thằng chồng con nó không thích làm ăn buôn bán thì kệ nó Miễn là con có được số giống lớn Nắm được của thì ấm tấm thân rồi Bà má đâu còn muốn được gì hơn Chịu đựng mãi Phải có lúc bùng nổ Phụng tóc mệt ra Vừa ôm đầu vừa gào lên Nhưng con không muốn lấy đám đó Họ có đổ ngập đầu công tiệc của Còn cũng không là không Bà cả cũng không còn chịu đựng nổi nữa Bà quát to mày muốn chết phải không tao mà nói với ba mày thì ông ấy giết mày liền bộ mày nói tao với ông ấy không biết chuyện mày mê muội thằng học trò nghèo con thằng biển tôn hả tao còn nương tay chứ nếu không thì thằng đó chết mất xác từ lâu rồi mày có biết vừa rồi Nó tính ám sát thằng Hương Quảng Rô Không. Tính không hé rằng chuyện của Đông. Nhưng nghe mẹ nói điều đó, phụng đã bật dậy kêu lên. Không phải, anh ấy không làm gì Quảng Rô hết. Chỉ tại cha Hương Quảng. Muốn giết anh ấy, nên mới bị như vậy. Giọng bà cả đành ác hẳn lên. Tưởng mày, nghe lời tao, Thì tao còn để cho thằng đó sống. Còn giờ mày dở chứng hả? Được, đúng là. Nó tới xấu rồi. Chính mày giết nó đó. Bà quay ra ngoài nói lớn. Thằng bòn đâu? Chạy đi kêu. Hương quảng rô tới đây tao coi. Phụng bất thần lao ra cửa, gào lên. Má lầm. Vậy thì con chết cho má vừa lòng cô như người điên cắm đầu chạy thẳng xuống bờ sông rồi lao nhanh xuống nước trước sự kinh hãi của bà cả bơ bơ cứu con tôi phục không biết lỗi, nên vừa lao xuống nước là chìm nghỉm phải vài giây sau mới có mấy người lao theo cứu bà cả run rẩy Nó, nó nó không biết lỗi Cứu, cứu nó với Cũng may Họ đã vớt được phụng lên trong tình trạng sặc nước Đến tím mặt mày Phải cấp cứu Gần nửa giờ Sao cô mới tỉnh hẳn Nhưng vừa tỉnh phụng lại gào lên Đừng giết anh ấy Đừng giết Bà cả phải trấn an Má giận mà nói vậy Chứ đâu có làm gì nó. Vừa lúc đó, thấy bóng của quảng rô ngoài cổng, bà vợ nói, Thôi, con, lo nghĩ ngơi đi, má hứa sẽ không làm gì thằng đó. Bà đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài, Mắt quảng rô qua phòng riêng, vừa căng dặn mấy đứa giúp việc. Tụi bay, coi chừng đừng rời nửa bước. Không cho cô út Phụng ra ngoài nghe chưa? Bà kéo Hương Quảng Rô vào trong rồi mới hỏi. Bữa đó, thầy có thấy ai chọi đá làm bị thương hay không? Quản Rô hằng học. Phải thấy thì tôi bắn nó nát sọ rồi. Do đêm tối, và bị bất ngờ. Bây giờ... Nếu bắt được thằng đó, thầy có muốn làm gì nó không?" Quản rô nổi thú tính lên, liền đáp, "Tôi rút gật, môi gà nó ra. Bà cả hạ thấp giọng, "Vậy thì thầy hãy chuẩn bị mà làm." Bà nói gì đó thật nhỏ, có lẽ sợ ngoài nghe. Một lát, quản rô đáp ý tôi sẽ làm liền nên nhớ phải cho kín đáo và nhanh gọn bà cả tin tôi quản rô này mà làm gì thì chỉ có trời mới cản nổi hắn ta đi ra với nét mặt hí hửng bà cả thì đắc ý một mình phen này <cười> coi ai thắng ai bà xách dù ra tận chỗ làm việc của ông cả chỉ để khoe mọi việc xong hết rồi ông lo mà chuẩn bị làm đám cưới cho nó ông cả hoài nghi mới hôm qua đây nó còn làm giặc nay bà làm cách nào thuyết phục được nó vậy bà ẩm ờ thì cũng có cách chứ nó là con cái mà Bảo kiểu này không được thì mình nói kiểu khác Nhưng làm gì thì làm Không được để con nhỏ nó nổi điên như hồi sáng đó nghe Bà ngạc nhiên Chuyện nó nhảy xong ông cũng hay sao Ông cả hơi lo Tính con phụ nó giống y như bà Hãy gặp chuyện là không cần biết hay dở cứ phản ứng liền như vậy đó bà liệu mà nhưng không sao rồi tôi đã nói nó hiểu bà giấu nhẹm chuyện bà với hương quảng rô còn ông cả thì lúc này đang mơ đến chuyện được bên suy gia hứa sẽ giúp cho lập mấy đại lý xăng dầu là niềm mơ ước bấy lâu của ông mà chưa thực hiện được bởi thiếu vốn ông phấn khởi bảo bà toàn quyền lo đám cưới cho nó tổ chức cho rình rang một phần cho bàn dân thiên hạ lát con mắt một phần cho cánh hội đồng xiêm bẻ mặt bởi lời từ chối đề nghị của mình năm ngoái khiến mình mất mặt Với cánh làm ăn. Bà cả trề môi, Nhầm nhò gì đám đó, Phen này, tồi trò, Thiên hạ lé mắt, Khi con út Phụ, Đeo dạng đỏ tai, Ở nhà lầu, Đi xe hơi bóng lộn. Nhưng bà cũng không quên răng trè, Ông chồng dẫm háu sắc. Có của, Làm ăn lớn rồi, Ông, chớ có ngựa quen đường cũ, lén phén với mấy con nhỏ, mỏ xanh mỏ đỏ như hồi năm ngoái, thì chết với tôi. Bà nói hơi lớn, nên mấy ông hội tề đi qua cười ngất. Ông cả bây giờ có dân trước mặt, cũng không ham nữa bà cả ơi. Bà cả hứ một tiếng kéo dài, hứ, <cười> đặt ông mà. Sắp xuống lỗ Mà thấy gái cũng bỏ lên nữa Bà ngoe nguẩy Bỏ đi về phía chợ Nơi đó bà có cuộc Hẹn với mấy bà phán Bà thông Những đệ tử của tướng xanh Tướng đỏ Mà ngày nào giống nhau thì y như là Đệ tử phù dung Tiên nữ thiếu thuốc Vừa gặp nhau Thì bà phán thêm đã lên tiếng ngài Nghe nói bà sắp làm xuôi gia với vợ chồng Ban tiều ở rạch giá phải không? Vào cửa đó, trúng lớn đó nghe Bà thông sự, tỏ ra rành hơn tay ban tiều này đứng đầu ban hội Triều Châu Vào nứt đổ đá đổ dách Chỉ hiềm bà ta Vừa nói đến đó Thì cảm thấy mình lỡ lời Nên dội ngừng lại Lãng sang chuyện khác Bữa nay Mới có ba tài Làm sao đánh được Phải đợi thêm vợ Tú Hà nữa cho đủ tài Bà Phán bỗng nói Vợ Tú Hà Là dân Triều Châu Với Ban Tiều Chị ta rành cánh đó lắm Có lẽ bà cả Cũng nên hỏi thêm, người ta, để an tâm mà kết thông gia, cẩn thận dẫn hơn. Bà cả không hứng với việc ấy, bởi bà ta không muốn ai xí chuyện vào nhà của mình, nhưng cũng làm bộ gật đầu. Nếu vợ Tú Hà biết thì mình hỏi thêm, thật ra ông nhà tôi cũng đã làm ăn lâu năm với ban tiều nên đâu còn gì lạ. Vừa lúc đó vợ tú hà gọi tên tiểu lý bước vào, chị ta nói liền với bà cả mừng cho bà cả có suy gia độc phú giọng điệu của chị ta ẩn chứa chút gì đó không thiện cảm nhưng nói như vậy thì bà cả làm sao bắt mẹ được bà chỉ đáp lấy lệ. Trọc phú là chuyện của họ Tôi có con gái Gã là gã Cho nó lấy chồng Chứ cần gì Cái trọc này trọc nọ của họ Tiểu lý Là phụ nữ gốc hoa Nhưng nói tiếng Việt khá rành Và còn rành Cách ngồi lê đôi mắt Không thua gì Vợ mấy ông công chức Hưng chức hội tề Nghe bà cả nói vậy Chị ta tuôn ra một hơi Tôi rành cánh đó lắm Vợ băng tiều Còn có bà con Với tú hà nhà tôi nữa Bà phán thêm chen vào Bà biết gì Nói cho chị cả nghe giới Làm thông gia với nhau Mà rõ về nhau Thì dễ đối xử hơn Được hơi màu Tiểu lý tuôn một hơi. Ông bà băng tiều thì không cần phải nói đó là những người tốt bụng, nhân đức, và trong thương trường thì không thua kém một ai ở Nam Kỳ, lục tỉnh này. Chỉ có cậu con trai. Điều bà thông sự, định nói vừa rồi, bây giờ được vợ Tú Hà nói tuyệt ra. Cậu con trai, Tên lục bảo của nhà ấy khét tiếng ăn chơi, nổi danh vừa tên thương trường vừa tình trường. Bà cả sám mặt định dẫn lại, nhưng không còn kịp nữa. Tiểu lý đã nói một tràng, mới có ba chục tuổi mà cậu ấy đã từng lấy hai cô qua khôi ở Hồng Kông, một cô ca sĩ ở Tân Gia Ba. Dạ vừa rồi. Bà cả đứng bật dậy gặp dòng. Chuyện riêng của người ta mắc mớ gì mà chị lắm điều vậy. Bị sửa lưng nhưng tiểu lý cũng không dừa. Chị ta vẫn tiếp tục tung ra. Thằng lục bảo đó chơi ngông cuồng. Đến tay mà còn ngán anh ta. Hồi năm kia xảy ra dụ một cô con gái quăng tây ở cần thơ bỏ chồng chưa cưới đi theo lục bảo gây chấn động một lúc ai cũng tưởng theo lục bảo thì dám đụng tới bọn tây thế nào cũng lãnh kẹo, ai ngờ sau đó tên sĩ quăng tây tanh ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng cô vợ chưa cưới cho cậu lục bảo chỉ vì cha mẹ cậu ta quá giàu mua luôn quan trên của tay sĩ quan pháp nữa bà cả tức nghẹn hỏng nhưng làm sao cãi lại được bởi thật sự bà ta có rành chàng rễ tương lai đâu nhưng nếu để cho tiểu lý nói tiếp thì không chừng bà út nghẹn mà chết cũng nên bởi vậy bà bước dội ra ngoài trước sự sững sờ của bà phán thêm chủ nhà kia chị cả chưa chi sao lại về chẳng nói chẳng rằng bà cả đi một nước còn lại ba người tiểu lý được nước tha hồ nói tưởng gả cho ai chứ đám đó thì ngon ăn gì đâu tôi nói thật nếu địa vị tôi chẳng tha tôi gả cho nhà nghèo còn hơn chớ đám đó <cười> thì có gì mà ngon bà thông sự và giặc hỏi không biết nhà băng tiều lại đi chọn uhm, suy gia với vợ chồng cả quà này không biết tại sao con nhỏ con gái út tuy có đẹp thật Nhưng so với hoa hậu này nọ Thì làm sao sánh được Bà phán thêm tâm lý hơn Nhiều khi gia đình băng tiểu Quá ngắn ngẫm chuyện cắt tán của thằng con Phá gia trí tử đó Nên muốn tìm một chỗ đàng hoàng Cột chân nó lại cũng nên Tiểu lý gật đầu Chắc là vậy Nhưng dễ gì Mà cậu con nữa bất khám đó. Nghe nói, đi coi, mắt vợ, Mà thằng lục bảo, không thèm có mặt nữa đó. Có chuyện đó sao? Thì mới hôm kia đây thôi, Khi xe cộ, họ tới rần rần, Đứa em chồng tôi, có đi coi, Về nói lại, là chỉ có vợ băng tiều, Là có mặt với bà Mai. Nghe nói, bà cả khúm na khúm nấp trong khi vợ ban tiều ngồi réo nổi coi trời bằng dung bà phán thêm chát miệng à, vợ chồng cả quà cũng đâu túng thiếu gì đến đổi phải với... bà thông sự chưa kịp nói thì tiểu lý đã nói đến nỗi phải gả bán con nói xong cả ba đều Ngưng ngang, vì họ sợ thấu tới tay, bà cả mất lòng. Hương Quảng Rồ khó khăn lắm, mới tìm được nhà cô bé, học lớp đệ tứ, trường nữ trung học, tỉnh lị, vừa nghỉ hè. Hắn ta được thằng con trai từng học chung với cô gái, tên Hòa Lý mắt Nước. Nếu ba... Muốn tìm một đứa con gái viết chữ đẹp và có tài nhái tụng chữ người khác thì không ai hay hơn con nhỏ qua lý này. Nó có tài nhắc tụng chữ của bất cứ ai, cũng viết chữ đẹp như chữ in, chữ khắc Quảng rô sờ vào túi áo, đúng sắp giấy bạc mới tên của bạc cả quà mà lòng khắp khởi. Nếu thực hiện vụ này rất lọt thì hai trăm đồng, món tiền trị giá hơn bốn lượng vàng, sẽ ăn ngon lành. Đặt cuốn giở lớp đệ ngủ của thầy phụng trước mặt hoa lý, Quảng Rô nói, Nhìn tuồng chữ này, cháu nghĩ mình có thể nhái giống y được không? Cô bé chẳng cần nhìn lâu đã dội đáp ngay. Dừ sức Quảng rô mừng rỡ Vậy cháu thử chép Theo mấy dòng này coi Được thì chú sẽ Biếu cho cháu 5 đồng Ăn bánh Cô bé tròn mắt Nhìn dị khách lạ nắng đông số tiền Có thể mua được bốn cái áo dài bận đi học Phải không chú Phải vậy cháu có thích không Cô bé hồn nhiên Số tiền lớn quá Cháu không dám lấy đầu Chỉ viết dùm chú thôi Nó lấy viết lấy bút ra Và chờ quản rô đưa một mẫu viết sẵn Chỉ có mấy dòng Cháu cứ viết theo y như vậy Và cũng ký tên theo đúng mẫu Cô bé đọc qua một lượt Anh Đông có gì gấp liên quan tới chuyện chúng mình vậy anh ra bờ kênh bữa trước mình gặp nhau lúc 6 giờ tối em đợi thấy phụng trước khi giết cô bé hỏi rằng thư này là thư hẹn hò của cô gái tên phụng gửi cho người yêu tên đông tại sao không phải do cô ấy giết mà nhờ cháu Quảng Rô hơi lúng túng, C cái cái cái này mà, mà, mà là như vậy, Phụng là con gái chú, nó và người yêu giận nhau mà không đứa nào chịu làm quà. Cho nên chú muốn giả làm nó, giết thư, kêu thằng người yêu ra để tụi nó hàng gắn với nhau ấy mà. Chú thương con nên không muốn chúng nó phải khổ vì xa nhau nghe có lý cô bé hòa lý gật đầu cháu cũng có ý như cháu như chú yêu nhau thì đừng giận hờn khổ lắm cô bé ngồi nắng nót một lúc đã viết xong đoạn thư khi nhái theo chữ ký xong cô đưa lên và hỏi chú coi có giống không quản rô tuy ít học nhưng nhìn qua hai tuần chữ Hắn ta phải reo lên Giống y hệt như của cô út Hoa lý ngạc nhiên Chú nói cô út nào? Biết mình nói hớ Quảng rô dầu sửa lại À không, chú nói nó giống y Như chữ của con gái chú Dẫu cô bé không chịu nhận số tiền công Nhưng hương quảng rô cố nhét vào túi nó Và bỏ đi ngay như chạy trốn Ra tới ngoài Hắn mới lấy ra coi Một lần nữa rồi tắt ý Như vậy thì có trời Cũng không nghĩ là giả Sở dĩ Quảng rô phải dùng tới cách này Là bởi kể từ hôm Úc Phụ Bị bà cả khóa cửa nhốt trong phòng kính Thì hầu như đồng không ló mặt ra ngoài nên kế hoạch chặn đường anh để bắt về nhà làng xử tội theo như lệnh của bà cả không thể thực hiện được mà xong thẳng tới nhà biện tôn thì quảng rô không dám bởi dẫu bây giờ biện tôn không còn làm việc trong ban hương chức hội tề nữa nhưng lão này biết chữ nghĩa hiểu luật lệ Không dễ gì làm càng Thầy Hương quản Đi đâu mà qua tận Sớm này vậy Đạt nghĩ ngợi miên man Chợt nghe có người hỏi Quảng Rô giật mình Nhìn lên Hắn càng ngạc nhiên hơn Khi thấy hai thấm Người tình của bà cả Ủa Châu Cô ở đây Hai thấm chỉ tay vào trong sống Em về thăm người nhà Cô của em ở trong sống này Bà Tám Son, thầy Hương Quảng biết không? Hương Quảng Lô muốn rút ra cho khỏi lâu thôi Nên nói nhanh Đâu làm sao nhớ hết Hai thấm chưa chịu thôi nói thêm Đây là người em của Biển Tôn Mà em kêu bằng câu họ Nghe nhắc tới biển Tôn Quảng Rô giật mình Vậy ra cô quen với biển Tôn Thì em vừa nói Biển Tôn là bà con chú bắt họ với em Em ghé qua nhà để báo tin Ngày mai qua nhà chú biển đám dỗ Đúng là buồn ngủ gặp chiếu mặt Quảng Rô hỏi Cô giúp tôi cái này được không? Hai thấm ngạc nhiên. Xưa nay, mọi người nhờ giả thầy Hương Quảng, chứ thầy có nhờ ai bao giờ, mà chuyện gì vậy thầy? Quảng rồ, cố làm tỉnh. Cô biết thằng đông, con biển tôn. Hai thấm bật cười. <cười> Nó là cháu tôi, sao lại không biết? vậy cô đưa giùm cái thư của cô út cho nó được hay không hai thấm ngạc nhiên ủa sao thư của út phụng mà thầy lại đưa đến nước phải liều quảng rồ kề tay thì nói nhỏ chắc cô biết chuyện bà cả định gả út phụng cho nhà giàu chứ gì mà hiện nay Úc Phụng lại bị nhốt trong phòng kính. Hai thấm kiều lên. Tôi cũng có biết, thật tội nghiệp, cô ấy hết sức. Hình như cô ấy không ưng đám nhà giàu đó, cho nên... Cô có thể giúp đưa cho cậu đông lá thư của cô Út không? Hai thấm thắc mắc. Ủa? Sao thư của Úc Phụng mà thầy Hương Quảng có? Cái này nói ra nghe hơi kỳ, nhưng nguyên do là thế này. Úc Phụng bị nhốt trong phòng, không làm sao ra ngoài để liên lạc được. Mà cô ấy thì đang muốn gặp cậu đông gấp, nên cô ấy lén nhờ tôi, mà tôi thì không biết nhà bị tôn. Nghe có lý, nên hai thấm gật đầu. Được, thầy hương quảng, cứ đưa đây, để sáng mai, rảnh tôi sẽ qua nhà đưa cho nó. Quảng rô la lên, không được, thư gấp lắm, phải đưa liền mới được. Hai thấm, giống có cảm tình với Úc Phụng, nên chị ta nhanh nhẩu. Thôi được, để tôi đi ngay bây giờ, rồi chiều qua. Thăm bà cô cũng được Đây qua nhà cũng không xa Quảng cẩn thận Cô nhớ đừng Nói với thằng Đông Là tôi đưa thư này Cứ nói là do Úc phụng nhờ Cô cũng giấu luôn với mọi người Bởi tôi sợ bà cả Hay được sẽ phiền Vậy tôi đưa Lỡ bà cả biết thì sao Về gì Cô cũng dễ nói hơn, nhưng cô giữ kín là được rồi. Thấy lá thư không niềm phong, hài thấm ngạc nhiên hỏi. Thư riêng sao để như vậy? Do quá gấp nên Úc Phụng không kịp cho vào bao thư. Việc hệ trọng lắm, cô cứ đưa nhanh cho cậu đông là được. tin lời hài thấm. Nhét dội tờ giấy vào túi định đi liền Nhưng chợt nhớ nên chị ta lại hỏi Sao thư gấp mà thầy Hương Quảng không đưa liền Còn đi lòng vòng qua bên này À tôi không biết nhà Nghe người ta chỉ nên đi kiếm lục tục Cũng may là gặp cô Chứ nếu không tôi đi kiếm Dám tới tối cũng chưa được Thấm đi nhanh, nghĩ mình sẽ giúp được cho cô chủ dễ thương, đồng thời giúp cho thằng cháu hiền lành được tội nguyện. Chị ta phấn khởi ra mặt. Chị ta tuy người làm của bà cả nhưng lại rất có cảm tình với cô chủ dễ thương. Trong khi đó, Quảng Rô thì đứng nhìn theo và rít lên, Cho tụi bay chết cả lũ Trong đầu óc đen tối của hắn Chẳng những hạ thủ đông Mà nếu cần để bịch đầu mối Hắn sẵn sàng thủ tiêu luôn hai thấm nữa của thư viện audio.net mời các bạn cùng theo dõi. Tôi vợ chồng ma cho em theo cùng. Trăng hai mươi nên tám giờ tối rồi mà trời vẫn tối đen. Đông cặp chiếc xuồng nhỏ vào bờ đúng chỗ anh và phụng hay hẹn nhau, nhưng phải mò mẫm một lúc mới tìm được. Chỗ cột xuống, Không đeo đồng hồ tai, Nhưng đã quen với việc, Nhìn sao, nghe chim kêu, đồng vẫn đoán được giờ giấc. Trong thư hẹn tám giờ, Anh ta đã bơi xuống, Từ nhà qua trước nửa giờ, Tới nơi thì sớm hơn năm mười phút. căn cứ theo những gì viết trong thư, Thì út Phụng đang rất gấp, Chắc chắn, nàng đã ra trước đợi. Tuy nhiên, lúc cậu xuồng xong, Đông vẫn chưa thấy bóng dáng phụng đâu Mà mùi thơm tự nhiên từ nàng Cũng không có như mọi khi Đông lẩm bẩm Hẹn với người ta, Mà còn đi trễ nữa. Đông vừa dịnh cành cây, Trám bước lên bờ, Thì đã bị... Một đôi tay rắn chắc của ai đó chụp lấy Trong khi Đông chưa kịp có phản ứng gì Thì bị hai bàn tay khác chụp vào cổ đè anh xuống Chỉ trong chớp mắt Đông đã bị dìm mạnh xuống Ngã hẳn xuống nước Và cứ càng lúc Đông càng bị dìm sâu Không còn khả năng chống trả Chỉ vài phút sau thì toàn thân chàng thanh niên đang tuổi lớn đã hầu như bất động và chìm nhiễm dưới dòng sông đêm tối bao trùm thỉnh thoảng vài tiếng kim cứu rút lên trong màn đêm tịch mịch phụng khóc đến sưng mắt và quá kiệt sức sau hai ngày không ăn miếng cơm nào vào bụng nên cô ngủ dụi khi tròm tỉnh Lúc ấy đã là nửa đêm Chẳng hiểu trong giấc ngủ Cô đã mơ thấy gì Mà khi vừa mở mắt Phụ đã kêu lên thất thanh. Đông ơi Tiếng thép của Phụ vọng ra nhà ngoài Và người đầu tiên giật mình thức giấc Là bà cả Bà hốt quảng Chạy sang hỏi lớn Chuyện gì vậy Do cửa bị khóa ngoài Nên bà cả Phải đích thân mở, cửa vừa bung ra thì từ trong Phụng tuôn nhanh như gió, đụng phải bà cả, khiến bà ngã ngửa. Chưa biết chuyện gì thì Phụng đã dục chảy mất dạng trong đêm tối. Khi hoàng hồn lại, bà cả trù tréo lên, đuổi theo nó coi. Những người làm từ mấy hôm nay nghe Phụng khóc lóc đã động lòng. Mà không biết cách nào cứu Này thấy vậy Họ có phần trì quản Cố ý để cho cô chủ nhỏ thoát thân Đến khi Bà cả quát tháo Thúc giục, Hai người giúp diện Mới tóc chạy theo Nhưng ra tới bờ sông Thì sáu mập Nói với tư nhờ Tàu thấy cô út chạy xuống xuồng Nhưng tội gì Mình theo bắt lại tao với mày cứ theo đường bộ mỗi thằng theo một hướng không gặp thì thôi phần phụng thì dẫu không còn nhiều sức nhưng chẳng hiểu sao cô lại có thể đẩy mái chèo đi khá nhanh chưa đầy mười lăm phút sau cô đã tới chỗ hai người thường hẹn lúc này dần trăng khuyết một tóc dừa nhô lên Đủ để Phụng nhìn thấy chiếc xuồng quen thuộc của Đông đang còn ở đó. Đông ơi! Quên giữ ý tứ như thường khi. Phụng gọi to nhưng chẳng nghe tiếng đáp. Cô lại gọi lớn hơn. Đông ơi! Em tới nè! Anh ở đâu? Vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Trong khi đó, vài con chim đang ngủ trên cành. Nghe tiếng động, đã dỗ cánh bay lên, làm kinh động cả một vùng. Linh tính, chẳng lành. phụng nhảy qua, xuồng của đông, nhìn kỹ. Bất chợt, cô phát hiện một dạc áo trắng dướng trên mạng xuồng, thì hốt quả. Đông! Cô chụp tay xuống, và chạm phải một bàn tay lạnh ngắt, đang bám chặt, be xuồng sợ hãi nhưng phụng không buông ra cô gào lên đông ơi với sức của phụng thì không thể nào kéo được một xác người đang nằm dưới lòng sông nhưng chẳng hiểu sao cô chỉ kéo nhẹ tức thời cái xác kia nhảy nằm gọn trên sùn. qua ánh trăng mờ phụng đủ nhận ra đó là đông Trời ơi, không có sức và không hề biết cấp cứu người chết đuối. Nhưng Phụng cũng cực lực sốc đẩy đủ thứ, vừa gào lên. bớ người ta, cứu, cứu giới. Tiếng kêu của Phụng đã khiến cho một chiếc xuồng câu gần đó nghe được. Họ dội bơi tới rất nhanh. Đó là ông già Mười, người ở gần nhà giới đông. Ông lên tiếng hỏi khi còn cách xa hơn chục thước. Có phải mày không đông? Chợt nhìn thấy Phụng, ông hốt quản. Có chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy xác của đông, ông đã gào lên. Mày sao vậy đông? Ông không đợi Phụng trả lời, đã nhảy qua xuồng. Sức nặng của ba người trên chiếc xuồng. Nhỏ khiến nó trồng trành muốn gì Ông già mười phải nhanh tay Ôm sát đông, nhảy dội lên bờ Sau dài động tác, cấp cứu, không hiệu quả Ông áp tay vào mũi, vào ngực của đông Rồi thẳng thốt kêu lên Nó chết rồi Câu nói của ông mười là giọt nước Làm tràn nổi thất vọng Trong đầu phụng, cô thét lên, tiếng kinh hoàng, trời ơi, rồi gục đầu trên ngực đông khóc ngất. Bỗng, ông già mười kêu lên, trong tay nó còn cầm cái gì kìa? Ông lấy ra, trong mấy ngón tay còn nắm chặt của đông, đưa lên ánh trăng mờ, đọc dội và chuyển qua cho phụng. Thư của cô mà. Phụng đâu còn đủ sức để đọc. Nghe ông Mười nói, cô cũng ngẩng lên và hỏi. Thư gì của cháu? Đây nè, thằng Đông còn nắm trong tay cho tới lúc chết mà vẫn không buông ra. Phụng chụp lấy đọc và sửng sốt. Thư này đâu phải của cháu. Thì ký tên cháu đây. Phụng chợt lạnh cả người và thẳng thốt kêu lên Má! Hình ảnh bà cả hòa hiện ra như một ác quỷ khiến cho Phụng qua mắt lão đảo và ngã sấp lên xác của đông. Ông già mười chợt ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng rồi bất giác ông rú lên một tiếng như con mạnh thú Trước cái chết của đồng loại Có lẽ đây là lần đầu tiên Ông già trên bảy chục tuổi Mới biết thế nào là thương cảm đến độ này Biết Phụng quá đau đớn nên ngất đi Nhưng ông Mười không nở kéo cô ra Mà cứ để cho cô nằm như thế Ông nghĩ Hãy để cho Phụng những giây phút cuối cùng bên người yêu như thế rồi chợt nghĩ ra một cách ông già mười đích thân bồng từng người một xuống chiếc xuồng của đông đặt đông xuống nước trước rồi phụng nằm chồng lên y như tư thế vừa rồi sau đó ông dùng xuồng của mình cột xuồng chở phụng và đông theo bơi ra sông Hướng về nhà cả quà Ông mười già muốn cho cánh nhà vào đó, Nhìn thấy tận mắt hình ảnh thương tâm này, Mà dù lúc nãy Phụ không nói ra, Nhưng linh tính cũng cho ông già biết, Trong chuyện này hình như có bàn tay của người lớn. Thấy đôi chân Phụ có vẻ tự động, Tưởng cô tỉnh lại, ông già mười lên tiếng. Tôi đưa cô và sát thằng Đông về nhà cho người lớn nhìn thấy. Cô cứ nằm yên đó. Nhưng quá ra Phụng vẫn chưa tỉnh. Mà đó là do cơn gió mạnh thổi qua làm lắc lư chiếc xuồng. Sợ lúc nãy cột dây không chặt. Ông Mười mở dây ra cột lại. Nhưng vừa khi đó, một cơn gió thật mạnh thổi tới. Lật chiếc xuồng, có xác của đông, băng ra xa. Ông Mười hốt quảng lao theo. Nhưng ông bị mất thăng bằng, rơi xuống sông. Còn hai chiếc xuồng tách nhau ra, mỗi chiếc trôi một hướng. Cố bơi theo xuồng, có phụng trên đó. Nhưng cuối cùng, ông già mười đành bất lực, nhìn nó phăng phăng, trôi theo dòng nước. Các bạn đang nghe truyện do dân ngọc của diễn đàn thư diện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện dậy nghe miễn phí. Má, sao má bỏ rơi con? Bà cả quà bật dậy khi thấy bóng đứa con gái út lao từ ngoài cửa bà hốt hoảng khi nhìn toàn thân con ướt đẫm đang bước vào từ ngoài cửa con sao vậy thể phụng phụng đổ nhào xuống trước mặt mẹ rồi nằm im bà cả cúi xuống đỡ con dậy lo lắng sao dậy con phụng thiệu thào Cô chết mất Bà cả quay ra ngoài gọi lớn Hai thấm đâu vào tiếp tao coi Phụ định ngăn mẹ lại Không cho gọi người Nhưng hai thấm đã xuất hiện kịp thời Chị ta khóc quản Cô út sao vậy Bà cả dục Mày tiếp tay tao Thay quần áo cho nó coi Hai thấm nhanh nhẹn Chạy đi tìm quần áo khô Vừa quay lại, đã nói riêng chỉ đủ cho phụng nghe Hồi sáng, tôi đem thư của cô cho cậu đông mà cô đã gặp chưa Cậu nói đó khiến phụng bật dậy nhanh và rít lên Thì ra là vậy, bằng một động tác rất nhanh Phụ chụp lấy tay của hai thấm, kéo mạnh xuống như muốn hạ thủ chị ta bà cả quảng tinh phụng con làm gì vậy lúc ấy phụng mới chợt cựng lại và lắp bắp nói cô con, con mệt quá hai thấm thoát ra được vừa đưa mắt nhìn phụng với sự kinh ngạc tột độ đột nhiên phụng lên tiếng hỏi ai bảo chị đưa thư hai thấm Đáp không do dự. Thầy hương quảng. Đi kêu ông ta tới đây. Giọng nói của Phụng bỗng nghe sắc lạnh và đầy uy lực. Hai thấm riêu ríu bước ra ngoài. Bà cả gọi theo. Mày đi đâu đó? Hai thấm chưa kịp đáp. Thì Phụng đã đáp thai. Má để chị ta đi cho con. Bà cả. Bây giờ mới hỏi lại Con chạy đi đâu mà lúc nãy Tụi nó chạy đi kiếm từng lâm Hết không thấy Phụng bình bình thẳng đáp Con đi tìm người đã hại con Bà cả trố mắt Ai dám hại con đứa nào Bất ngờ Phụng chỉ thẳng vào bà Là má đó Nghĩ là con giận mình nên Chuyện khóa cửa, nhốt nó trong phòng mấy ngày liền, nên bà cả không nhận vì câu nói của con. Đó chẳng qua là má muốn bảo vệ sinh mạng con, muốn con đủ thì giờ suy nghĩ lại mà quyết định cho đúng, chứ mẹ nào lại không thương con. Phụt chợt gạo lên. sau má nhẫn tâm gạt anh đông? Bằng lá thư giả, khiến anh ấy nửa đêm phải lặn lội ra nơi vắng giả đó, để rồi. Lời phụng chưa dứt, thì đã nghe tiếng của hai thấm bên ngoài. Thầy Hương quản qua tới rồi đây. Trong này, Phụ vẫn tiếp tục gào lên. Nếu không có lá thư đó, thì đông đâu có ra, mà đâu có chết cả hai thấm và hương quảng rô đều khựng lại để rồi bất thình lình quảng rô quay đầu chạy thục mạng hai thấm không hiểu chuyện gì dội hỏi lớn thầy hương quảng chạy đi đâu vậy cô út cần gặp thầy mà nhưng như bị ma đuổi hương quảng rô chạy bắn sống bắn chết phút chốc mất dạng trong nhà Phụng vẫn tiếp tục, kiều đích dành hắn tà. Thằng Quảng Lô nghe theo lệnh của má đã giết chết. Anh Đông rồi dìm xác dưới sông, có phải không? Má nói đi. Bà cả hơi run. Chuyện đó, má má không bảo nó làm, má, má chỉ bảo. Vậy sao? Anh Đông chết. Má ơi là má. Sao chỉ vì muốn gả con cho nhà giàu, mà má nhẫn tâm làm chuyện ác nhân thất đức như vậy má? Má có biết là dẫu có chết, con cũng không thể rời xa anh Đông được không? Má có biết. Bà cả dục hỏi, thằng đó chết hồi nào, làm sao mà chết? Câu hỏi của bà, càng làm cho phụng điên tiết lên cô đứng bật dậy gào lên má đừng có giả nhân giả nghĩa nữa má gieo gì sẽ gặp nấy cho coi vừa dứt lời phụng đã lao giúp ra ngoài bà cả hoảng hốt lao theo vừa gào lên đừng đi con ơi má xin lỗi con má chỉ muốn con hạnh phúc mà thôi bà vừa gào vừa chạy theo ra tới bờ sông bà bỗng cừng lại bởi trước mặt bà là chiếc xuồng của ai mà trên đó có hai xác người nằm chồng lên nhau trời lúc ấy vừa rãng sáng cho nên bà cả nhìn rất rõ bà kinh hãi khi nhận ra người nằm chồng lên trên là út phụng phụng ơi hai thấm cũng vừa chạy tới chị ta nhanh nhẩu nhảy xuống xuồng và lật cái xác lên kêu thét cô út Phụ đã chết từ lúc nào rồi xác đã cứng và lạnh ngắt bà cả không tin vào mắt mình bà sững sờ nói như người mê sản nó nó mới chạy ra nó không thể hai thấm quả quyết cô út chết lâu rồi xác cứng rồi nè bà nhưng mà chị chợt nhớ lại vừa rồi phụng mặt nguyên bộ đồ ướt màu khác nên sợ hãi nói phải chăng cô cô út đã nhìn thấy cái xác của đông bất chợt nhớ lại chuyện mình đưa lá thư cho nó lúc sáng hai thấm Càng thêm sợ hãi. Chẳng lẽ chỉ vì hai người hẹn nhau mà ra nông nỗi này? Bà cả dục hỏi. Tuổi nó hẹn hồi nào sao mày biết? Hai thấm lắp bắp. Dạ, dạ thầy Hương Quảng bảo. Bảo cái gì? Bảo con đưa lá thư của cô Phụng cho thằng Đông. Con Phụng viết thư cho thằng Đông, hồi nào? Dạ, con đâu biết, con chỉ làm theo lời của thầy Hương Quảng. Chị ta thuộc lại đầu đuôi cho bà cả nghe. Nghe xong, bà ta chợt hiểu ra, Và không kềm chế được, bà đã phải kêu lên. Thằng khốn này, nó giết luôn cả con tôi rồi. Ông sát con vào lòng bà cả giờ mới thật sự đau đớn. phụ ơi, má đã giết con rồi. chỉ vì má không muốn con với thằng đó nên duyên với nhau thôi. bà nói chưa dứt lời thì bỗng chiếc sườn chở xác của đông tự dưng quay đầu ra sông lớn, rồi như có người điều khiển nó chạy một mạch, càng lúc càng xa, hai thấm hốt quãng gào lên đồng ơi em đừng đi nhưng chiếc xuồng trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa bà cả bỗng lo sợ ông xác con gái đứng lên lão đảo cố bước vào nhà nhưng bà ta vừa đi được mấy bước thì đã ngã quỵ xuống hai thấm thay gì tiếp với bà chủ Lo cho cô Lại giục nhảy xuống chiếc xuồng Gần đó Rồi nhắm hướng Chiếc xuồng chở xác Lúc nãy mà bơi theo Mãi một lúc sau người trong nhà Mới hay tin Họ cùng chạy ra Vừa đỡ bà cả dậy Vừa ngạc nhiên hỏi bà Vừa rồi Nghe giọng con thấm ngoài này Giờ nó đâu rồi Họ thấy Bà cả nằm dưới đất một mình thì ngạc nhiên hỏi Sao bà chủ nằm đây? Bà cả tỉnh lại hốt hoảng Còn tàu đầu Mọi người nghe đều ngớ người ra Con nào? Con Phụng nó mới ở đây Nhưng không hề thấy út Phụng ở đó đôi chim tuyền ưu Hương Quảng Rô phải bỏ xứ mà đi Thì mới yên tâm ngủ được Hắn một mình trốn về một nơi thật xa Cải trang làm lái buôn Rài đây mai đó Kể cả vợ con hắn cũng không biết Hắn đi đâu Sở dĩ Quảng Rô phải làm vậy Là bởi hôm đó chạm mặt út Phùng Nghe cô kêu đích danh hắn Thì bỗng hắn quảng sợ nghĩ ngay tới hậu quả mà mình sẽ lãnh. Sau đó nghe ngóng kỹ, hắn còn sợ hơn khi biết chính phụng đã dớt xác của đông lên, mà như vậy thì sớm muộn gì phụng cũng khám phá ra bàn tay tội ác của hắn. Trốn ở sấm chài Cần Thơ một thời gian để nghe ngóng. Vẫn chưa thấy tin tức gì bất lợi. Quảng Rô mới dám lần mò về gần phía Long Xuyên. Vẫn chưa nghe nói chuyện làng lính có lệnh tri nã Nên Quảng Rô hơi lạ. Hắn suy nghĩ đủ điều để hiểu tại sao tội ác của hắn chưa bị vạch trần. Đến một hôm, bỗng hắn giật mình khi nghe mấy người. Đi chợ kháo nhau Chuyện con gái, bà cả hòa Chết theo người yêu Thì quảng rô Sửng sốt Ủa? phụng chết rồi sao? Hắn chợt nghĩ tới Một chuyện khác Và càng lo lắng hơn hai thấm Đúng rồi Trước sau gì Con này cũng khai ra Chuyện mình nhờ nó đưa lá thư Nó mà tố cáo Thì mình tiêu cả đời. Lại biết tin, Hai thấm nghĩ làm, Ở nhà bà cả quà, Và về buôn bán, xuồng hàng ở chợ Cái Răng, Cần Thơ, Quảng Rô mừng rỡ. Đúng là trời còn thương, Thằng Quảng Rô này rồi. Hắn nhanh chóng, Tìm về chợ Cái Răng, Và nhiều ngày liền, Bơi xuồng. Tới lui dò la, tình tức, về hai thấm. Trong đầu óc đen tối của hắn, lúc nào cũng thôi thúc, phải ra tay, diệt cho xong mối họa cuối cùng này. Hắn tự nhủ, con Phụng, thằng Đông đều đã chết, giờ còn duy nhất, con hai thấm, là biết chuyện. Vậy diệt nó nữa là coi như xong. Từ đây mình có thể trở về Nhiễm nhiên vẫn là Hương Quảng rồ Qua ngày thứ ba Thì hắn phát hiện Hai thấm bán xuồng hẳn cháu lòng Cặp theo các ghe thương hồ Chị ta lại đi bán có một mình Như vậy càng dễ ra tay Quảng Rô thả xuồng chờ Đến giữa trưa Thì hai thấm Bám hết hàng, thả xuồng về hướng phụ hiệp. Đoạn sông này chắn, nên chờ cho xuồng thấm bơi qua một chỗ khuất. Quảng rô bám sát theo và khi cập được sát be xuồng rồi, hắn mới lên tiếc. Bám hết sớm vậy cô hai. Hai thấm vừa quay lại, đã phát quảng, kêu lên. kia thầy hương quảng, bấy lâu nay Chị ta chưa nói hết cầu, đã bị mái chèo của quảng rô đập tới thật nhanh. Cú đập này mà trúng, thì hai thấm chỉ có nước, theo ông, theo bà ở đáy sông. Chị ta chỉ kêu lên một tiếng, bơ! Rồi tiếp theo lại nghe một tiếng thét nữa, mà lần này người thét lại là quảng rô. Hắn ta sắp hạ cây dầm xuống đầu của hai thấm, thì bỗng lạnh lãnh trọn cú đập đó từ chính tay của mình. Chẳng hiểu sao mái dầm lại trở ngược và nhắm đúng đỉnh đầu của hắn mà bổ xuống và quảng rô gục xuống. Nhưng hắn chưa chết, hắn lờ mờ nhận ra có một chiếc xuồng Vừa cặp sát vào giữa Trên xuồng có hai người Vừa bật dậy Mà vừa trong cơn Bị trón gió Hắn vẫn kịp nhận ra Và kêu lên Cô út Phụng uh, Cậu Đông Hắn không còn Kịp Diệp nhìn họ lần thứ hai Bởi liền sau đó Hắn đã nhả chuối xuống xong và ngụp lặng mấy lượt cố dùng dãy nhiều lần giống như đêm hắn dìm đông xuống nước cuối cùng dòng nước chảy xiết đã cuốn phăng thần xác hắn theo hai thấm nãy giờ đã chứng kiến không sót chi tiết nào chị ta chỉ há hốc mồm chứ không thốt được lời nào cho đến khi phụng lên tiếng Chúng tôi vừa cứu chị Chứ nếu không Thì hắn đã giết chị Để bịch đầu mối rồi Bây giờ chị có thể Yên tâm mà sống được Không phải sợ ai Làm gì chị cả Hai thấm hoàng hồn liếu liếu Tôi... tôi... tôi... Cảm ơn Tôi không hề cố ý Làm chuyện đó Xin hiểu giùm. Đông im lặng, giờ mới lên tiếng Đầu có ai, làm gì, chỉ Bây giờ chị hãy về nhà Và cho tôi nhắn điều này với ba má phụng tiếp lời nói thai Chị về nói với ba má anh Đông Chuẩn bị cho cô em gái Cô Kim Ngọc Hãy chuẩn bị lấy chồng Anh Đông muốn như vậy hay thấm ngạc nhiên kim ngọc em của đông mới vừa nghỉ học nay lại phải thay anh để phụng dưỡng cha mẹ già làm sao lấy chồng được phụng nói như ra lệnh không muốn lấy cũng phải lấy chỉ cứ về nói y như vậy đồng thời đưa vật này cho cô ấy cô ấy hiểu và làm theo vừa dứt lời thì cả hai nằm trở lại giống tư thế trước khi cặp xuồng vào có nghĩa là hai cái xác chồng lên nhau trên chiếc xuồng mà từ gần, gần tháng qua nhiều người qua lại trên sông thỉnh thoảng nhìn thấy rồi chiếc xuồng từ từ trôi theo dòng nước đang chảy về hướng phụng hiệp hai thấm sững sờ Một lúc khá lâu Rồi mới dám bơi xuồng đi Mà vừa bơi Chị ta vừa len lén Nhìn hai bên bờ sông Cứ có xuồng Ai đi qua Hay từ sau chạy tới Chị ta đều nghĩ đó là Phụng và đông Đồng thời Mỗi khi thấy vật gì đó trôi lên bền Trên mặt sông Thấm cứ sợ đó là Quản rô trồi lên Bị căng thẳng Đầu óc cho mãi đến lúc Đã về tới nhà Lúc này thấm mới bình tâm Nhớ lại mọi việc vừa xảy ra Chị ta tự nhủ Hai đứa nó thành ma Mà sao không làm gì mình hết Chỉ có quảng rô Vậy mình phải làm cho tụi nó vừa lòng Định dở dở Mà Phụng vừa đưa ra xem Nhưng lại sợ nên thôi Chỉ cầm và đoán hình như Bên trong là có một cái dòng đeo tai Hay chiếc đồng hồ Nếu bình thường Thì máu tham trong người chị ta đã nổi lên Nhưng lúc này Bao nhiêu ý nghĩ sầm bậy đã biến mất hết Chỉ còn lại ý nghĩ duy nhất Phải đem vật này giao tận tay Kim Ngọc. Ngay chiều hôm đó, Hai thấm đã tức tốc quay về nhà biển tôn Người chú họ của chị vừa trông thấy Thấm đã cầm không được nước mắt, miểu máu. Thằng Đông đâu có làm gì ác với ai, Vậy mà lại phải bị chết thảm Mấy bữa trước, theo lời Mách Bảo, của người đi ghe xuồng chú đã vớt được xác nó cùng với một đứa con gái nào đó đem về đây định làm lễ mai tá nhưng chẳng hiểu sao nửa đêm thì cả hai cái xác đều biến mất cùng một lúc hai thấm định nói chuyện vừa gặp hai đứa nhưng kịp ngừng lại không nói Mà chỉ hỏi Kim Ngọc có nhà không chú? Có Nhưng từ khi Hay anh hai nói chết Nó cứ khóc suốt ngày Bỏ cả ăn uống Nằm một chỗ Chẳng chịu bước ra khỏi nhà Hai thấm Nói khéo Rồi vào phòng riêng Thăm cô em họ Vừa thấy mặt chị ta Kim Ngọc đã mừng rỡ Em Mong chị quá, không ngờ chị lại qua Rồi chưa đợi, hai thấm nói gì Cô đã thị thầm tối hôm qua, em nằm chim bao Thấy anh hai em về kêu em Và dặn là chuẩn bị để lấy chồng Em hỏi lấy ai, thì anh Đông Nói phải hỏi Con gái, nhà bà cả qua sẽ rõ Nhưng em nhà cô ấy cũng chết rồi Thì làm sao mà hỏi Em định tìm gặp chị Thì mai quá chị qua Thắm lấy ra gói đồ Mà phụng đã đưa Không cần mở ra Kim Ngọc đã nói liền Anh Đông dặn em là phải cất kỹ Món đồ này chỉ được mở ra khi gặp họ thấm ngạc nhiên họ nào ngọc cười bí hiểm em cũng không biết nhưng em phải đợi có phải liên quan tới chuyện chồng con của em không im ngọc nói kẻ ờ đừng nói cho ba má em nghe chuyện này nếu chị biết rồi thì phải giữ kín không được nói với ai khác Vừa khi ấy, có tiếng của bà Biển Tôn vọng vào Con nói chuyện với ai trong đó vậy? Ngọc kim ngập, đáp lớn Dạ, nói với chị Hai Thấm Bà Biển nghe tiếng con thì mừng lắm Lại trời, bữa nay, nó mới chịu tỉnh táo Rồi bà nói với Thấm Mấy bữa nay Nó buồn chuyện thằng Đông Chết nên bỏ ăn Bỏ ngủ Cả nhà hết sức lo Sau nay lại Bất ngờ tỉnh táo Kể cũng lạ Ngọc chỉ vào Thắm Nói một hơi Chị Thắm đem cho con niềm vui Má biết chuyện gì Vui không Bà biện nhìn Thắm hỏi Có chuyện gì vậy Thắm chưa kịp đáp Thì Ngọc đã nói thai Có tin tức về anh hai con Bà giật mình Ngọc con con nói sao Con con có sao không vậy Bà nghĩ con mình không bình thường Nên quay ra Ngoài gọi lớn Ông ơi vào đây Vào đây coi nè Khi ông biện vào Thì Ngọc nói rất tỉnh Đầu có chuyện gì Con chỉ muốn nói là trong đêm qua còn chim bao thấy anh hai về. Mà vừa rồi chị Thấm cũng nói y như vậy. Và còn có quà của chị dâu con gửi cho nữa. Những lời kỳ lạ của con khiến cho ông biệm hoang mang. Con có sao không vậy hay là con bị? Con có bị bệnh gì đâu. Bây giờ con hết buồn rồi, bởi đã gặp được anh hai và con biết chắc là hiện nay anh con đang sống rất hạnh phúc. Với người mà con phải kêu là chị dâu, mà bấy lâu nay con không biết. Chị ấy là người tốt bụng, không quên em chồng, còn ở dương thế này. Ông Biển Tôn Quay sang hỏi thấm, nó nói gì vậy thấm? Hai thấm tính dấu, nhưng chẳng hiểu sao Như có ai thúc giục, cô buộc miệng Người chỉ dâu mà Ngọc mới nói Chính là con gái, nhà cả quà Cô này khi hay tin, đọc chết đã hết Biết gì và đòi chết theo Và hiện giờ thác có nhau ở âm cảnh. Bà Viện kinh hãi, chuyện đó là sao? Như ai đó dục lần nữa, hai thấm nói trật ra, Dông hồn của tụi nó, linh hiển lắm, đã hiện về, Và cho biết là phải gả chồng cho em Kim Ngọc ngay Cả ông Viện cũng ngờ ngác Mày nói gì lung tung dậy thắm Anh nó mới chết còn chưa sanh cỏ Mà lấy chồng cái gì Giả lại xưa nay nó có yêu thương gì ai đâu Mà lấy chồng Bà Biên xen vào Con nhỏ còn chưa bình phục Mà tuổi bay nói bà lát gì đâu không Kim Ngọc nghiêm giọng, Đây là chuyện đàng hoàng là ý của anh hai con chứ đâu phải tụi con bịa đặt má không tin thì cứ chờ đó mà coi vừa nói cô nàng vừa đứng lên bước tới tủ quần áo lục lọi một lúc rồi thất giọng nói còn đâu có bộ quần áo nào nên thân đâu mà mặc để đón người ta má Mai cho con dài bộ đồ mới đi Bà Biện lắc đầu ngao ngán Con này chắc nó bị sao trong đầu rồi Ông coi nó Ông Biện bình tĩnh hơn hỏi gần lại Con nói chim vào thấy thằng Đông về ra sao Nói rõ cho ba nghe coi Ngọc nhìn xuống, nhìn thẳng vào cha Rồi nói rất đàng hoàng Thưa ba, anh hai con xấu số ở dương gia Nhưng lại tốt số ở cõi âm Chị dâu con là người tốt bụng Một mẫu chị dâu khó kiếm trên đời này Chị ấy theo anh hai con suốt đời suốt kiếp Nên từ nay nhà mình sẽ được anh chị ấy giúp Ba má và con sẽ hết khổ Chẳng những như vậy mà còn phất lên nữa Không ai ngờ được đâu Những điều Ngọc nói khiến hai thấm nghe cũng giật mình Chị nghĩ chắc là Ngọc đã mơ thấy đồng Và được mắt cho những điều đó thật Bà biển chậm ngang Thôi, con đừng nói nữa, làm má sợ. Thôi, má sẽ mai mấy bộ đồ, đẹp cho con ngay. Kim Ngọc ôm chầm lấy mẹ mừng rỡ. Bà biển nhân đó đưa tay sờ trán con, xem có bị sốt hay lạnh gì không. Thấy Ngọc vẫn bình, bình thường, bà quay sang chồng nói kẻ. Nó đâu có sao âm biện nói xuôi thôi được rồi con cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi rồi ba má sẽ nói chuyện sau nhưng ngọc đâu có chịu cô bước ra khỏi phòng vừa nói um, để con đi dọn dẹp nhà cửa mai đón khách Ông bà biện nhìn nhau lắc đầu biết có ngăn thì cũng không được nên cứ để cho ngọc làm cô dọn nhà cửa như sắp có lễ tết hai thấm thấy vậy cũng phải tiếp một tay ngọc phân công chị ra ngoài hàng rào bông giấy cắt tỉa giùm em những cành hoa sờ xác bấy lâu không ai chăm sóc còn việc trong này để cho em lo hai thấm cầm dao ra Vừa định tỉa, mấy cành khô, chợt nhìn thấy một hộp giấy mới đặt ngay ngắn chỗ lối vào. Chị cầm lên và ngạc nhiên hỏi, Cái gì của ai nè, Ngọc ơi? Kim Ngọc chạy ra và cũng kinh ngạc, Cái gì vậy chị? Hài thấm mở nhanh lớp giấy ngoài ra và kêu lên, Bộ quần áo mới đẹp quá. Có một mẫu giấy đính kèm. Hai thấm đọc dội và đưa cho Ngọc. Em coi, viết cho em nè. Kim Ngọc đọc và vô cùng sửng sốt của chị Phụng. Dòng chữ viết nắng nót. Gửi cho em hai bộ đồ mới. Một để mặc tiếp khách, còn bộ kia Dành cho lễ cưới Chị dâu em Phụ Hai thấm lặng người đi Trong lúc Ngọc thì vui mừng reo lên Vậy là chị ấy giúp em rồi Cô cầm hộp quần áo Chạy đi khoe với mẹ Bà biển rung giọng sợ hãi Chuyện này có thật sao Ông ơi tuổi nó đã thành ma rồi Ông Biển trầm ngâm một lúc, rồi lặng lẽ bước đến bàn thờ con trai, đốt nhang khấn lặng rằm. Bà Biển cũng làm như vậy, nhưng bà khấn rõ hơn. Nếu con linh hiển thì phù hộ cho ba má và con Ngọc, đừng làm má sợ. tuổi con đây mà, đâu có gì? Má phải sợ. Câu nói phát ra từ bức ảnh chân dung của đông, Khiến bà biện kiều rú lên. Con ơi! Nén nhang bà vừa cắm trái rất nhanh, Tỏa, hương ngào ngạ. Vợ chồng ban chiều, sốt ruột, hỏi tài xế, Sao chạy hoài mà không tới vậy? Tài xế lễ phép đáp, Dạ nhà của ông cả ở phải qua con sông con chạy đường này dài hơn để dòng phía sau nhờ vậy lát nữa ông bà không phải đi ghe nguy hiểm bà ban lại nhìn phía sau sốc ruột thằng lục bảo sao chạy chậm dữ vậy nó nói ghé chợ lấy mấy món đồ rồi đi trước mình mà hay là lại đèo bồng con nào nữa rồi ông bà chép miệng nói làm gì thằng đó lần này giá trời cho cột chân được nó bằng con gái nhà quê để nó bớt phá phách hư hỏng câu chuyện hai vợ chồng đang nói dở dàng thì tài xế đã lên tiếng tới rồi đó ông bà và ban tiều nhìn vào nhà thấy im lìm chẳng có không khí đón tiếp khách gì hết thì ngạc nhiên sao họ chẳng làm gì hết vậy ông trong đầu ông bà tăng hình dung cả hòa sẽ đón tiếp vợ chồng ông trong buổi lễ này một cách vô cùng trọng thể như đã bàn hôm trước nên khi Nhìn không khí lặng lẽ Ông buộc miệng Hay nhà này Có chuyện gì Họ bước vào Trước sự ngỡ ngàng Của vợ chồng cả quà Ông cả lúng túng Ủa tôi Đã gửi thư cho anh chị rồi Mà sao Nhìn đám tùy tùng Của họ đi theo Với lễ vật trên tay Bà cả càng quản hơn sao sao có lễ này tưởng bị trở mặt bà băng tiều sẵn dòng hỏi lại có chuyện gì nữa đây bà định lớn tiếng nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy bà thờ trên đó có ảnh của thể phụng sao sao thế này bà cả quà òa lên khóc nó no, chết rồi Cả vợ chồng ban triều đều sửng sớt, trong khi đó ông cả lên tiếng. Nhà nhiều chuyện bối rối nên vợ chồng tôi không kịp qua tận nơi báo cho anh chị hay. Nhưng tôi có biên thư, sao anh chị không nhận được? Ông bà lắc đầu, nào có thư tự gì mà sao cháu nó chết? Đòn tùy tùng đang lúng túng. Chưa biết làm sao với lễ vật mang theo, thì bỗng, từ ngoài cổng, chiếc xe của lục bảo vừa trở tới. Từ trên xe, lục bảo nói lớn, Bà má, đi lộn địa chỉ rồi, lúc nãy con kêu rác họng mà tài xế không nghe, phải quẹo bên kia kìa. Bà ba ngơ ngác đúng nhà này rồi. Còn quẹo đi đâu nữa? Lục bảo thúc giục như chạy giặt. Nhanh lên, người ta đợi. Anh ta quay đầu xe, Nên dẫu chưa hiểu đầu đuôi ra sao, Vợ chồng ban tiều cũng phải đi theo. Nơi đến của họ chẳng đâu lạ, Chính là nhà của ông bà Biển Tôn. Khi xếp hàng, Trước khi bước qua cổng, Có cày bồng giấy, Lục Bảo phấn khởi, nói với cha mẹ mình. Lần đầu tiên, con mới có hứng thú đi hỏi vợ. Bà băng Tiều ngạc nhiên, con làm má không hiểu. Sao lại nhà này, họ là ai mà con đem lễ hỏi tới đây? Lục Bảo nói thật nghiêm túc. Đền hòa, con chim bao thấy cái dông của cô phụng báo cho biết rằng người có duyên với con là cô kim ngọc nhà này hôm nay nếu tới đây mà cô ngọc đó đưa ra được tính vật mà trước đây ba má gửi cho con gái nhà ông bà cả thì đúng là người thương của con vừa khi ấy từ trong nhà ông bà biện tôn Bước ra với trang phục chỉnh tề, họ trình trọng mời. Kính mời thông gia vào tể xá. Vợ chồng băng triều bị lục bảo dục. Ba má, vào nhanh lên! Cuộc tiếp rước đã được chuẩn bị từ trước, nên khá chu đáo. Lúc đầu, ông bà băng còn bỡ ngỡ, nhưng sau đó, ít phút thì chính lục bảo đã phá tan không khí lúng túng đó bằng câu nói thưa bà má từ lâu nay con là đứa chỉ biết ham chơi chưa bao giờ nghiêm túc trong chuyện vợ con nay được sự hướng dẫn của cô phụng mà con hiểu được giá trị của tình yêu chân thật giá trị của người con gái thuần chất Hiện Lương, do vậy con xin ba má cho con cưới người con gái này. Anh ta, quay sang chim ngọc, đang đứng rụt rè ở cửa buồn, Như con chim bao được mách bảo, người con gái giữ trong tay tính vật mà ba má đã cho con gái, ông cả quà thì chính là người vợ tương lai của con. Kim ngọc, được hai thấm dìu ra, cúi chào khách xong, cô hướng về, cha mẹ mình nói. Thưa bà má, như con nói, con cũng nằm mơ, thấy chị dâu con mách bảo, người tới đây hôm nay chính là lương duyên của con. Cô mở tay ra, trong gói giải là đôi dòng đeo tay và đôi bông còn mới tinh. Vừa trông thấy Bà Ban Tiều đã thốt lên Nữ trang Mình cho con gái cả quà Lục bảo Vui mừng như bắt được già Anh ta Vội chạy tới Ôm chặt lấy kim ngọc Vừa reo lên Đúng người con thương rồi Làm cha mẹ Nuôi nấng gần gũi con trai Từ trên 20 năm qua Chưa bao giờ Vợ chồng ban tiều nhìn thấy sự phấn khởi thật sự nơi cậu con trai. Cho nên, bà quay sang ông hỏi nhỏ, Có phải là nó không? Hình như hiểu sự hoài nghi của cha mẹ, Nên lục bảo lên tiếng một cách nghiêm túc. Con đã thay đổi rồi, con cũng không biết tại sao nữa. Nhưng chắc chắn, từ nay con sẽ không làm cho bà má lo lắng nữa. Còn xin bà má cho con được lấy em Ngọc. Câu sau, anh ta nói với ông bà Điện Tôn. Quá bất ngờ, nhưng họ cũng kịp gật đầu. Các bạn đang nghe truyện Vô Dân Ngọc của diễn đàn thư diễn audio.net Diễn đọc thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại mời các bạn vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí giàu không tính trước nhưng cuối cùng ông bà biển tôn cũng kết thông gia với nhà trọc phú tam triều gia đình nhà giàu này kể cả thằng con trai Giống khắc tiếng ăn chơi xa đỏ bỗng dưng trở thành những người biết đối nhân xử thế biết tôn trọng thông gia nghèo hơn mình nhiều điều này chính họ cũng chẳng hiểu tại sao chỉ biết là mọi việc từ đó về sau cứ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp như vậy còn một điều lạ nữa Mà hơn tháng sau, ông bà biển tôn mới phát hiện Có một đôi chim lạ, cứ sáng sớm, chẳng biết Từ đâu bay tới đậu trên ngọn xoài, trước nhà Rồi cất tiếng hót thật vui tai Nhìn lên, ai ai cũng thấy đôi chim luôn châu đầu vào nhau Như ẩu yến hồn hít Dần dần đâm ra quen mắt, vui tai Nên hãy hôm nào đôi chim tới trễ hay không tới là ông bà Biện như buồn bã, bồn chồn Có hôm bà buộc miệng nói, Hai con chim này giống như dông hồn của thằng Đông với con vợ của nó. Ông Biện cũng gật đầu tán đồng. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cũng kể từ đó, những đêm có trăng, người lưu thông trên những đoạn sông từ long xiên qua cần thơ thỉnh thoảng gặp một đôi vợ chồng trẻ luôn sát cánh bên nhau ngồi trên xuồng thả dài theo mặt sông nhiều lời đồn đó là đôi vợ chồng hoa nhưng là những hồn ma chưa một lần quấy phá ai